Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cùng ra cà phê để nói chuyện và kể cho mọi người nghe 5 phút sau, tất cả mọi người đều có mặt Với mẻ mặt lo lắng, sợ sẻ điều gì đó mà không ai nói trước Vô tình Toàn lên tiếng Tối qua tụi mày có thấy gì không? Sao mặt tụi mày tái xanh quá vậy? Bảo nói Tao thấy nhà mày ấy sao ấy Toàn Tối qua tao cũng bị hổ Nhưng thấy tụi mày đang vui chơi, người ta không dám nói, mà sợ quá bỏ về. Mày nên nói với gia đình mày chuyển nơi khác đi nào đi. Mày yếu viết, tao sợ mày không qua khỏi trong năm nay. Do Bảo cũng biết ít về phong thủy, nên nó nói trước cho Toàn để Toàn nó còn lo liệu để nói với gia đình. Đồng thời trong cuộc nói chuyện, Bảo đã kể lại những gì mà đêm qua nó đã thấy. Nói đoạn một hồi toàn nói Bà mẹ tao không tin Bây giờ tụi mình có nói mấy thì cũng vậy thôi à? Tụi mày suy nghĩ thử xem có cách nào giúp được tao không Chứ giờ tao không nghĩ được gì cả Bà mẹ tao đi vài hôm nữa mới về Tụi mày biết khu vực này có thầy Pháp hay thầy Bói nào cao tay ấn không Giờ tao đi xem Ai cũng ẩm ở mà hồi Bảo nói và có biết một thầy hạ ở khu Phú Nhuận nghe nói chuyện bắt ma. Tao gọi bạn tao xin địa chỉ, rồi tụi mình đi xuống đó xem. Bảo nói chuyện riêng với bạn nó xong thì hẹn được lịch của thầy pháp hạ dưới Phú Nhuận là 13 giờ chiều nay, bảo nói tiếp. Thầy hạ hẹn 13 giờ chiều nay, thầy dặn khi đi không được quay lại nhìn phía sau. Và phải đi một mạch đi xuống tận đây Nếu ai quay lưng lại thì thầy không cứu được đâu Rồi mua giấy tiền một trái cây nữa Bây giờ mới có hơn 10 giờ Nên bảo nó nhờ một đứa nữ trong nhóm đi mua Những đồ mà thầy hạ đã dặn toàn nói Chút nữa đứa nào đi thì đi Không đi thì thôi Tránh bị liên lụy đến tụi mày Giờ thì ngồi uống cà phê xíu nữa rồi đi luôn Cả nhóm sột xào Đi thì đi chung Anh em chơi với nhau cả Giờ bỏ mày xuất được Thôi tụi ta đi chung hết Toàn trả lời Ừ Nhưng nhớ những gì thằng Bảo giận là được Một đứa nữ trong nhóm đi mua đồ Giờ cũng đã về đến Và 30 phút nữa là 13 giờ Nên cả nhóm bắt đầu lên xe Và xuất phát Đi xuống nhà thầy hạ. Trước khi đi thì bảo cũng đã dặn kỹ là không được quay lại nhịp nhà rất kỹ rồi mới đi Nhưng không biết sao trời xu đất khiến thế nào Xe đi cuối cùng lại bị va chạm với xe khác Vô hình chung cả nhóm đã quay mặt lại mà quên đi lời dặn của thầy hạ trước khi đi Bảo thấy vậy không biết sao nên đành thúc dục mọi người đi nhanh đến xuống nhà thầy hạ Vừa đến trước nhà thầy thì thầy đã đứng trước cửa chờ sẵn với tô máu chó. Khi tất cả mọi người đã vào thì thầy dặn mọi người chấm tay vào tô máu chó xong hất tô máu ra đường đồng thời đập bể tô. Thầy Hà bước vào nhà dục mọi người đi lên gác vẻ mặt ai cũng lo sợ. Thầy hỏi sao ta dặn tất cả không được quay mặt lại mà sao lại không nghe ý ta. Giờ có ba con quỷ nó no đang theo Cùng với mấy vòng đến tận đây Đang đứng dưới trước cửa nhà Giờ một trong những người ngồi đây mà bước xuống Thì trong hai tiếng sẽ ốc mau chết ngại đập tức Bảo nói Bây giờ tụi con phải làm sao hả thầy Xin thầy giúp tụi con Ta sẽ cố nhưng sợ cả mạng ta cũng không còn Thầy vừa nói cùng với vẻ mặt luôn sợ. Ta cũng có nuôi quân, nhưng ta sợ rằng quân âm của ta không đủ mạnh để bảo vệ tất cả và đánh lại đám quỷ đó. Nói đoạn thầy hạ chạy xuống dưới nhà lấy ra một cái giương và đem lên trên gai. Mở ra thì mọi người ai cũng hết hồn vì trong đó chỉ có những lá bùa mà thầy hạ nói là phép cao nhất nhà ấy thì mình xin thuật lại câu chuyện về cuộc đời của thầy A. Kể lúc thầy còn trẻ mà thầy đã kể lại. Gia đình thầy mấy đời làm thầy pháp, lúc thầy ở tuổi thanh niên độ 23 tuổi thì ba của thầy đã 76 tuổi. Do... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net